Phía tây khu trung tâm, trong một cái hố đất nào đó sản sinh ra kỳ trân dị bảo ba gã tu tiên giả đang ra sức đấu với một đầu hỏa lan ba mắt. Một gã trung niên cự kiếm môn dùng thanh cự kiếm màu xanh ngăn trở đại bộ phận thế công kích của hỏa lan. Còn có một lão giả mặc áo vàng cùng một gã thanh niên đạo bào màu xám, một tả một hữu ở bên cạnh phụ trợ công kích. Không lâu sau, sau khi gã đệ tử cự kiếm môn liều mạng tiếp một cái hỏa cầu lớn, Một kiếm chém xuống đầu của yêu thú, sau đó thu hồi cự kiếm, ngửa mặt lên trời cười ha hả Mỏng huynh, pháp lực thật sự cao thâm nghe, Có thể một kiếm mà giết chết quả lan này, á, thật không hổ là cao thủ cự kiếm môn à Lão giả mặc áo vàng gặp tình cảnh này, mừng rỡ lập tức chạy tới Lời a vua tân bốc tuôn ra liên miên không ngừng, không có một chút đỏ mặt nào Nếu là hàng lập lúc này sẽ nhận ra, lão giả đúng là hướng chi lễ Kẻ lúc trước muốn mời hắn tham gia tạo thành liên minh kẻ yếu gì đó Nhưng thiếu niên lúc trước ở cùng một chỗ với lão già bây giờ không có Xem ra bị tách rời khi truyền tống <cười> Nếu không có hướng huynh cùng lý đạo trưởng ở một bên hiệp trợ Tài hạ như thế nào đắc thủ dễ dàng như vậy Gã trung niên mặc áo đen cầm trong tay cự kiếm cũng rất hiềm tốn nói Mong huynh cần gì khách khí vậy? Có thể diệt trừ yêu thú này công sức của mong huynh là lớn nhất đó Đây đều là không thể bác bỏ được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 cũng không đúng điều này hoàn toàn là nhờ vào hướng sư quân ra sức khuyên nhủ nếu không có hướng quân phân tích minh bạch thấu triệt cho chúng ta sợ rằng ta cùng ông quân hai người vẫn còn đang đấu nhau người sống ta chết đạo sĩ cũng liên tục gật đầu khen phải không giống không giống hai vị đều là người tuyệt đỉnh thông minh tại hạ chỉ là nói lời chân thật mà thôi nha mọi người giống không cần thiết gì một thứ căn bản không có khả năng rơi vào tay chúng ta mà hy sinh mạng sống của chính mình một cách vô ích như vậy có thời gian hỗ trợ nhau giết chết những gã khác Mọi người sẽ đem tất cả được tài sản trân quý ở vùng ngoài khu trung tâm dư vét cho hết Hơn nữa mọi người hợp sức ra tay đối phó với mấy con yêu thú này á, không phải là một chuyện nhỏ làm sao Hướng chi lễ cười hì hì lên tiếng chối từ. Mặt khác, hai người vừa nghe những lời ấy lại thêm một loạt lời tân bốc lẫn nhau lên tới trên mây Tốt lắm, chúng ta nhanh động thụ hái hoa long thảo đi Chúng ta một người một phần đem chúng nó phân chia cho đều. Hắc y nhân trong thanh âm để lộ ra ý tứ vội vàng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 đã ở tại một địa phương không lớn lắm, không ngừng sử dụng băng trùy thuật đâm vào đất cát, tựa hồ tìm cái gì đó. Nhưng từ sau nữa ngày vẫn không có thu hoạch. Tiếng nhân này rốt cuộc ẩn giấu ở nơi nào? Sau khi tìm được ả, ta nhất định đem con mắt ả móc ra. Nữ đệ tử với nhan sắc thiên kiều bá mỹ, dung mạo đẹp như hoa, nhưng lại nói ra những lời cực kỳ độc ác như thế, làm cho nam nhân nghe xong cũng lạnh sống lưng. Sư muội hay là bỏ đi, thời gian ước định gặp nhau với sư môn cũng không xa biệt lắm, nếu không sẽ muộn. Nam đệ tử nói có chút yếu đuối, tựa hồ rất sợ hãi vì sư muội này. Hừ, điều tại tinh phế giật nhà ngươi, ngay cả tiểu nha đầu công pháp tầng thứ 10 cũng không giữ được, làm cho ả tẩu thoát trước mắt chúng ta. Chuyện mà đồn ra ngoài còn không làm cho người ta cười hả? Làm mất hết thanh danh yểm người tông sông kiều của ta cùng tỷ tỷ. Thật sự sư môn sao có thể cho tên vô dụng như ngươi đi theo làm đạo lữ tu tiên cùng với ta chứ?" Nữ tử không nghe hết lời nói của nam tử, sau khi vừa nghe, lập tức mặt đầy tức giận, chỉ vào mũi nam đệ tử giáo huấn một hồi.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 giống như xương rồng đầy gai. Sau một thời gian chén trà nhỏ mày đèn mới dần dần tan đi. Lúc này cả vùng đất cát đã trở thành một mảng trong suốt. Nữ đệ tử mở to mắt quét mắt lướt qua vùng đất cát này nhưng không phát hiện điều gì khác thường. Ả sắc mặt oán giận trầm xuống, tức giận hét một tiếng với nam đệ tử, liền tức giận ly khai nơi này. Mà người gọi là đạo lữ tu luyện với Ả tự nhiên cũng đi theo sát phía sau. Khi ly khai, nữ tử yểm ngược tông không chú ý tới tại một góc của vùng cát này đâu đâu cũng là băng truy nhẹ nhẹ chảy ra một ít chất lỏng màu đỏ đít thị rất là mờ cho nên tránh được ánh mắt của nữ đệ tử kia sau nửa khắc khi mà màu đỏ thẫm có xu hướng mở rộng bỗng nhiên trong cát vàng nổi lên một cái bao nhỏ hình tròn hơi nữa nó càng ngày càng to càng ngày càng rõ ràng đến cuối cùng một trận bão cát mạnh liệt bốc lên từ bên trong bất ngờ xuất hiện một nữ tử áo lục trên vai cắm một băng truy dài và mỏng máu tươi chảy ròng ròng thẫm nửa thân mình trên tay cầm một cái khăn lụa màu vàng, mặc trên hào quang chấp động tựa hồ không phải vật phàm. Nữ tử chậm rãi đứng dậy, nhìn nhìn thương thế ở đầu vai, đôi mi thành tú nhắm chặt, nàng giơ cánh tay khác lên, nhẹ nhàng nắm nửa bộ phận phía sau của băng trùy, cắn chặt răng, đem băng trùy nhanh chóng rút ra, cơn đau làm nữ tử kêu lên một tiếng, đôi mắt đẹp chảy ra nước mắt, hơn nữa ở miệng vết thương máu tươi phun ra ngoài ọc ọc. Nàng không thể lau nước mắt trên mặt, không dám trì hoãn chút nào. Sau một hồi luống cuống tại chân, từ trong túi trữ vật lấy ra cái bình sứ dốc cho một chút dược phẩm màu vàng đưa lên miệng vết thương mẫu tươi lập tức ngừng chảy hoàn thành hết những điều này nữ tử áo lục mới khụy gói ngồi trên đất cát không nhún nhích một lúc sau nàng đột nhiên hai tay bưng mặt khóc hu hu nhưng bởi vì sợ lôi kéo người khác đến âm thanh khóc lóc của nữ tử rất nhỏ sau thời gian một bữa cơm qua đi nữ đệ tử linh thú sơn rút cuộc ngừng khóc nàng ngẩng đầu nhìn vùng đất cát không có một bóng người không thể tự kiềm hãm được ruồng mình một cái nàng cắn cắn môi, lại giang nan đứng lên. sau hồi lâu do dự mới nhận biết chính xác phương hướng, siêu siêu vẹo vẹo hướng khu trung tâm đi đến. lúc này vẫn còn có nước mắt nhàn nhạt, nhạt trên khuôn mặt tú lệ động lòng người, nhưng đồng thời lại có cả vẻ mặt quật cường không tương xứng. nữ tử này chính là cô gái bán kiềm trúc bút cho hàng lập. nàng sau khi bị thương, một mình lặng lẽ đi trên đất cát, càng xinh đẹp đáng thương làm cho người ta thương cảm. một lúc sau, cô gái ôm vết thương, thân ảnh dần dần biến mất trong vùng cát vàng.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 tất nhiên sẽ không ngu xuẩn vượt tường mà vào. Hắn đưa mắt nhìn bức tường kỳ quái, bởi vì bức tường này thật sự có chút khác thường, trên đó có một vài thứ các bức tường bình thường không có. Trên bức tường này có ba người ăn mặc khác nhau, bị một đại băng truy đâm xuyên tứ chi, hình thành một chữ đại, không có một chút hơi thở, chắc chắn đã chết rất lâu rồi. Máu tươi theo tứ chi chảy xuống, ngưng lại thành vết đen. Từ trên vết tường chảy xuống đất, khắp nơi đều có máu, hẳn là phỏng đoán những người này khi bị đóng đinh trên tường chắc chắn còn chưa có tuyệt khí nhưng do vì mất quá nhiều máu mà nên chết thảm trên tường bên cạnh ba tử thi không có lưu lại manh mối nào nhưng chỉ cần nghĩ một chút có thể hiểu được là những người này bị giết nhằm giết gà dọa khỉ nhằm lập uy dọa những người khác không được tiến vào cổng này Hàng Lập thấy được biểu tình thống khổ của ba người trước khi chết sau đó nhẹ liếm môi không chút biểu tình đi đến cánh cửa đồng tựa hồ kích cục thi thảm của ba người này không có sinh ra ảnh hưởng gì đối với hắn trên thực tế Hàng Lập tự mình rõ ràng Nhìn tình cảnh vừa rồi khiến trong lòng hắn thực sự phát lạnh, có thể từ cách chết của ba người kia nhìn ra, người sử dụng thủ pháp này 89 phần 10 có tâm lý biến thái, muốn thể hiện sức mạnh, nếu có thể nhanh chóng được giết đi cũng đã là một điều hạnh phúc. Tuy nhiên Hàng Lập đã đến nơi này, tự nhiên không vì một chút đe dọa mà chạy trốn, hiện tại phía trước dù có núi dao biển lửa hắn cũng phải dũng cảm mà vượt qua. Cứ như vậy, tâm tình Hàng Lập rất bất an bước vào cánh cửa này, nhưng biểu hiện ra bên ngoài cũng vẫn duy trì sự bình tĩnh bộ dạng nhàn nhã giống như đi trong hậu viện vừa tiến vào trước mắt liền hiện ra một mảng hoa thơm như tiên cảnh các loại kỳ hoa dị thảo cùng với rất nhiều cây quái thụ không biết tên tất cả đập vào mắt cúc hoa to lớn màu bạc những quái thụ màu đỏ như máu tỏa ra mùi hương quyến rũ những thứ này đều là những thứ hiếm thấy ở ngoại giới nhưng những thảo mộc quý giá này đột nhiên uốn lượn theo gió làm lộ ra một con đường nhỏ bằng đá vụng hàng lập đi thẳng tới khoảng cách phía xa bị cành lá che khuất đưa mắt nhìn từ hồ không thấy điểm cuối Gặp tình cảnh này, Hàng Lập có chút ngẩn ngơ Nhưng lập tức hít sâu một hơi Linh khí nồng đậm từ các loại thảo mộc trực tiếp thấm vào phế phủ Khiến cho tinh thần Hàng Lập phấn chấn hơn Nơi này giống như là động thiên phúc địa Không cần lo lắng cũng có thể kiếm được linh dược Hàng Lập rất là cảm khái Tiểu tử, ngươi xem đã đủ chưa hả? Ai? Một thanh âm khang khang đột nhiên truyền đến Làm cho Hàng Lập trong lòng rùng mình không khỏi cất giọng hỏi Ha <cười> ha, một khi đã xem qua Vậy hiện tại ngươi hãy an tâm mà đi chết đi người này căn bản không để cho hàng lập chất vấn, ngược lại một âm thanh quái dị giống như lầm bầm lầu bầu vang lên. Cùng lúc đó, có hai bóng xanh từ bên cạnh bụi cây hoa tùng quỷ dị thoát ra, vu thanh vô tức tự phía sau hàng lập mà đánh tới. thần thức hàng lập sớm đã phát hiện, sát mặt hàng lập trầm xuống, nửa người trên vẫn bất động, thân hình kéo dài ra vài thước khiến cho hai bóng xanh một trước một sau xè qua một bên. hàng lập vội vàng đưa mắt nhìn bóng xanh, thấy thân dài thẳng tắp giống nhau, trên thân ngoài màu xanh biếc còn có một ít thác văn nhàn nhạt. nhạt.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 Hãy thành thật để rắn yêu của ta cắn một miếng, không có chút thống khổ nào đâu. Giọng khàng khàng nọ đối với thân hình nhanh như vậy của Hàng Lập không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng hiển nhiên hắn rất tin vào phi xà của mình, cho nên mới trào phúng nói như lời trên. Hàng Lập mắng thầm trong lòng nhưng cũng không có nói ra mồm, cũng không phải kiên kỵ gì đối phương mà không dám nói ra, mà là hai con quái xà kia đã biến thành hai đạo lục mang mang theo vài đạo tàn ảnh lao tới. Đường nửa đường, chúng đột nhiên lại chia ra làm hai, không hẹn mà cùng phân làm hai hình vọng cung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 Mà do phải liên tiếp trải qua hai trận ác đấu, hơn nữa đã đến cực hạn diễn luyện, khiến cho thể lực của hắn cho tới bây giờ còn chưa có khôi phục lại. Vì vậy, chưa đến lúc sanh tử quan đầu, Hàng Lập cũng không muốn tái thi triển la ươn bộ vốn rất hao phí thể lực này. Do đó, Ngự Phong Quyết cũng là đạo lý như vậy. Đã có Linh Hoa thêm vào, nếu lại thêm Ngự Phong Quyết gia tốc sẽ làm thân thể Hàng Lập chịu gánh nặng quá lớn, không có lợi đối với việc khôi phục thể lực. Đương nhiên Hàng Lập cũng sẽ không để cho hai con phi xà này dây dưa với mình hắn mặc dù không dám tùy ý gia trì vòng bảo hộ khiến thân hình chậm lại thí nghiệm thử vòng bảo hộ cùng quái xà so xem ai lợi hại hơn nhưng cách xử lý hai con tiểu xà này thì hắn có rất nhiều chỉ có điều vừa rồi hắn phải đem phần nửa tâm tư đặt ở những nơi bí ẩn bên cạnh nhưng thủy chung vẫn không có phát hiện ra tung tích của chủ nhân phi xà vì vậy mới dùng hai con phi xà dây dưa đến bây giờ hiện tại hàng lập đã quyết định chủ ý mang hai con phi xà này đánh chết giờ đó hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí nữa hàng lập chủ ý đã định lập tức lật tay Phù lục hỏa xào thuật liền xuất hiện trong tay hắn, hai ngón tay hắn giữ chặt phù lục này, đang muốn kích phát rồi ném ra, hỏa thiêu hai con rắn. Hả? đạp Vân Hoa. Dừng lại, ta có chuyện muốn nói nè. Dòng khang khang bỗng nhiên nhận ra trên chân Hàn Lập chính là Linh Hoa, thanh âm tràn ngập sự ngạc nhiên, lập tức kêu to lên yêu cầu dừng tay. Chẳng biết dùng phương pháp nào chế trụ hai bóng xanh, làm cho hai thân ảnh lục xà theo đường cũ bay trở về, tiến vào trong Thảo Mộc không còn thấy bóng dáng. Hàn Lập vừa nghe thấy vậy liền nhúm mày. Chân trừ trong chốc lát xem có nên ném phù lục đang cầm trong tay ra hay không Nhưng một tay vẫn cẩn thận đặt tại túi trữ vật Đâu vậy bảo bối này là của Lão Phong, sao lỡ trong tay ngươi vậy? Các ngươi có quan hệ gì? Đập dân hoa này chính là bảo bối của tên kia, căn bản sẽ không đưa cho người khác dụng đâu Liền theo mấy câu nói đó, một bóng người chẳng biết từ nơi nào xông ra Đứng cách hàng lập khoảng 20 trượng Thân hình người này không lớn không nhỏ, khuôn mặt lớn đớm vết đen Tuổi ước chừng 40 tuổi, trên người còn có bảy tám cái túi lớn nhỏ bất đồng Tuy nhiên, trên gương mặt xấu xí không tưởng lúc này là vẻ mặt kinh ngạc, hai mắt hắn chầm chậm nhìn lên Linh Hoa tại chân hàng Lập tựa hồ đối với Đạp Vân Hoa này vẫn còn chưa dám chắc chắn tin tưởng. "Còn các hạ là ai? Vì sao lại đánh lén ta?" Hàng Lập không có trả lời vấn đề của đối phương, ngược lại không khách khí hỏi lại một câu. Hắn không muốn bị đối phương vắt mũi, khí thế đột nhiên bị ngăn lại. Hắn tử xấu xí vừa nghe thấy vậy, trước tiên hơi dừng lại, nhưng lập tức liền giận dữ, khuôn mặt xấu xí hiện lên vẻ hung ác. Hắn đưa tay muốn lập tức giáo huấn cho tên tiểu tử trước mặt này, nhưng sau đó nhớ ra cái gì đó, không ngờ lại kiềm chế sự tức giận, hạ tay xuống, nhưng ngoài miệng hung hăng nói: "Tiểu tử, đừng tưởng rằng đi linh qua của lão phong là ta không dám giáo huấn ngươi nha. Phong nhạt lão tiểu tử, tử cho ngươi đôi giày này, chẳng lẽ không nhắc tới tên của ta hả?" Linh Thu Sơn trung ngô, tuy nhiên cũng có chút kỳ quái, ngươi rõ ràng là người của Hoàng Phong Cốc, hắn như thế nào lại đem đôi giày này cấp cho ngươi vậy? Chẳng lẽ lão phong sống chết không xong rồi? Bất quá nhìn bộ dạng thì kết quả chắc cũng không giống là như vậy hán tử xấu xí nói xong liền dùng ánh mắt dò xét nhìn hàng lập đang đứng. lúc này đến phiên hàng lập tức giận, sắc mặt khó coi, hừ một tiếng lạnh đạm nói: các hạ đừng có tùy tiện mà nhận quan hệ, phong nhạc kia sớm đã chết rồi, đôi giày này được lấy từ chân của hắn đó. chết, quân nhân phong nhạc chết hả? hán tử xấu xí vốn đang hung hăng, nghe xong như vậy lập tức nhảy lên cao ba thước, ngạc nhiên không thể diễn tả, sau đó hắn không tự chủ được lùi lại mấy bước, đưa mắt dò xét nhìn hàng lập: là ngươi giết xong? Ác Háng hít vào một hơi, con mắt xoay chuyển một vòng, giọng lo lắng hỏi, thần xác rốt cuộc cũng không nhìn được bắt đầu trở nên bạo ngược hung ác. "Tốt thôi, ngươi muốn báo thù cho hắn hả?" Hàn Lập đưa hai tay ra phía sau, bất động thanh sắc nhìn chăm chú vào đối phương, nhưng trong khi đó vẫn đưa tay vào trong túi trữ vật, thầm bí mật lấy ra tí tuyến lặng lẽ mang vào ngón vô danh. Hắn thản nhiên thừa nhận trước mặt người này, thừa nhận hắn ra tay sát hại, nhưng thật ra có hơn phân nữa là lập uy cho mình, hy vọng người này thấy khó mà lui, không trêu chọc đến mình hắn không hy vọng vừa mới tiến vào nơi này lập tức cùng người ta đánh nhau đến lưỡng bại câu thương làm chậm trễ đại kế kiếm thuốc mặc dù nghe khẩu khí người này tựa hồ cùng phong nhạc kia có chút giao tình nhưng hàng lập tin tưởng rằng khả năng đối phương vì phong nhạc mà báo thù hoàn toàn là không cao dù sao hầu hết người tu tiên đều vì bản thân mình phần lớn là người hay thay đổi huống chi đối phương cũng không phải là loại người ngu ngốc đương nhiên nếu đối phương cố chấp muốn động thủ báo thù cho phong nhạc thì hàng lập cũng chỉ còn cách ra tay trước hắn sẽ liều mạng hao tổn thể lực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 Mà đối phương chỉ cần tùy ý xuất ra pháp thuật phòng ngự ở trên người Thì ti tuyến của hắn sẽ trở nên vô dụng Báo thù hả? <cười> Thật là buồn cười Ta tại sao lại vì cái loại người nhàm chán đó chứ Quả nhiên sự tình đúng như Hàng Lập nghĩ Hán tự xấu xí vừa nghe xong lời Hàng Lập nói Đã cười ha ha khinh thường mà nói Trước kia chính xác ta cùng hắn có chút giao tình Tuy nhiên cũng không có gì là thâm giao hết Hiện tại cũng đã chết rồi Giao tình tự nhiên cũng không còn Hán tự xấu xí vô sĩ nói Nhưng lời nói lại lộ ra lập trường của hắn, bộ dạng không có chút ngượng ngùng nào Hàng Lập im lặng không nói, tuy vẫn còn cảm thấy căng thẳng đề phòng nhưng cũng hơi an tâm một chút Nhưng tiểu huynh đệ nè, ngươi cũng thật là lợi hại nha Tên phong nhạc kia không phải là loại dễ đối phó đâu Đặc biệt là trên người hắn còn có vài món đỉnh cấp pháp khí nữa <cười> Đều là những món tinh phẩm mà nha Hán tử xấu xí xoa mũi mình, đột nhiên đối đãi với Hàng Lập rất thân thiết Ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi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 Không nói mình tìm được pháp khí, cũng không nói mình không tìm được pháp khí, khiến cho kẻ vô lại này khó chịu, càng thêm kiên kỵ. Kiệt tác trên bức tường kia, có phải là do các hạ làm nên không? Hàng lập nhớ tới hình ảnh ở trước cửa, nhẹ giọng mở miệng hỏi. Chỗ má, đó là do hàng thiên nhai làm, ta không phải là có loại người nhàn rỗi làm ra cái chuyện loại này. Nhiều máu thịt như vậy thật lãng phí đó, đáng tiếc, nếu là ta ra tay thì đã khác rồi. Nghe nói máu thịt của người tu tiên chính là bổ dược à.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 tình tiểu tử hoàng phong cốc này dù sao tuổi còn trẻ nên rất là nhạy cảm <cười> mình chỉ nói mấy câu để khiến cho hắn tâm thần bất định chút nếu là thật sự đánh nhau hả điều đó tuyệt đối sẽ không phải là một sơ hở nhỏ nhưng mà đối phương có khả năng giết chết tên phong nhạc kia thật sự là khiến người ta vậy muốn mà hắn như thế nào cũng thấy người này cực kỳ bình thường mà. thật sự không giống loại người có năng lực lợi hại gì theo lý thuyết có người này tuổi còn trẻ pháp lực lại nông cạn cho dù có được dạy, món pháp khí cũng không thể so được với phong nhạc có hoàng la tán đạp băng hoa và vô số định cấp pháp khí nữa như vậy tên phong nhạc kia sao có thể chết trong tay tên tiểu tử này được việc này chắc chắn là có mờ ám nè nhưng đặt dân qua lại ở chân đối phương điều này cũng hoàn toàn là sự thật có thể nào không phải do hắn sát hại mà là do may mắn nhặt được hoặc một nguyên nhân nào đó trùng ngô nghĩ đến nỗi đầu óc có chút hồ đồ không thể phán đoán chuẩn xác thực lực của hàng lập nhưng để hắn chủ động thử động thủ trước thì có đánh chết thắng cũng sẽ không đem thân ra thử sự nguy hiểm này điều này là do hắn là loại người thông minh nên có cách hành xử như vậy Hán tử xấu xí không thể hiểu được Thu hồi suy nghĩ Sau đó đưa ánh mắt nhìn Mỉm cười nói với Hàng Lập Đúng rồi Còn chưa hỏi tiểu huynh đệ tên gì vậy? Có thể cho chung mẫu biết được không Hoàng Phong Cốc Hàng Lập Điều này không có gì che giấu Hàng Lập sắc mặt bình tĩnh trả lời Thì ra là hàng huynh đệ à Tại trước kia chưa bao giờ nghe qua cái đại danh của tiểu huynh đệ Nói vậy các hạ chẳng phải là tân đệ tử của Hoàng Phong Cốc sao Chẳng biết là hàng huynh đệ đối với khu vực trung tâm này có kiến giải gì ha Trung Ngô giống như thấy bạn cũ lâu ngày không gặp có vẻ rất nhiệt tình Cũng không biết nhiều lắm nhưng Trung Huynh ở đây đã lâu năm Ất hẳn phải biết nhiều hơn Hàng Mổ chứ Hàng Lập chẳng biết ý đồ của đối phương nên lập tức cảnh giác <cười> Hàng Quân Đệ nếu tin lời Trung Mổ chúng ta không bằng trao đổi thông tin về khu vực trung tâm đi Như thế nào đây chính là sự tình mà đối với ta và ngươi đều có lợi đó nha Trung Ngô do dự một chút rốt cuộc cũng thấp giọng nói ra ý đồ chân chính của hắn Hàng lập nghe xong liền rùng mình, thầm suy nghĩ cân nhắc, được sự cho phép của sư môn cùng với tư liệu cá nhân của môn phái. Mặc dù các phái đều không có đồng ý rõ ràng, nhưng trên thực tế đa số đệ tử đều làm như vậy. Vì thế một lát sau hắn liền mỉm cười nói. Có thể đó, sau khi trao đổi thông tin, hai chúng ta đều thu được lợi ích không nhỏ đó. <cười> Thật là quá tốt mà, ta đã biết rằng quân đệ không phải là các bà mẹ già đến đây. Nè, chúng ta đem thông tin lưu vào ngọc giản rồi trao đổi cho nhau nha. Trung Ngô thần tình hưng phấn, kích động, hai tay không có dừng lại, xem ra hắn đối với thông tin của Hạng Lập rất là chờ mong. Hạng Lập thấy vậy, thầm cười lạnh trong lòng vài tiếng, nhưng biểu hiện tự nhiên cũng đồng ý. Chế tạo thông tin rất đơn giản, Hạng Lập cùng đối phương chỉ trong thời gian một chung trà đã luyện chế xong, liền đem ngọc giản ném cho đối phương. Khi đối phương tiếp lấy ngọc giản trên tay, Trung Ngô cùng Hạng Lập đều điều tra lại đại khái nội dung. Quả thực đều là tư liệu về khu vực trung tâm. Hai người trong lòng như có quỷ, đưa mắt nhìn nhau cười.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 nhìn như cùng đối phương tán gẫu mà hứng khởi nhưng trong lòng thực sự không ngừng phỉ nhổ <cười> người nói mình tán, tán gẫu là tán, tán, tán gẫu sao dù, dù sao, sao cũng còn bảo trì khoảng cách xa, xa thì... như vậy đúng vậy chỉ cần hàng lập hơi tiến lên trước một bước đối phương khẳng định miệng cười lùi về phía sau hai bước nhỏ tuy nhiên hàng lập hiện tại thực sự không muốn giết người này nhưng đối phương cẩn thận tới trình độ như vậy lại khiến cho hàng lập cười khổ không thôi tuy nhiên hàng lập cũng không nóng vội bởi vì trung tâm khu vực cấm địa này thực sự không giống như khu vực bên ngoài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 Thứ chân chính hữu dụng với người tu tiên là thượng phẩm linh dược được trồng ở tầng thứ 2, đệ tử các phái tiến vào nơi này, phần lớn là hướng tầng thứ 2 mà đi tới, trong đó có ba vị chủ dược để luyện chế trúc cơ đăng Đương nhiên, đó là mục tiêu lớn nhất của bọn họ. Hàng Lập đối với mấy linh dược này cũng giống như bọn họ là tình thế bắt buộc. Nói tới khu vực tầng thứ 2, vừa xem tư liệu liên quan, Hàng Lập ngạc nhiên cả một lúc, bởi vì khu vực tầng thứ 2 này, tất cả đều là một sơn mạch thật lớn, quanh năm đều bị sương mù bao phủ dày đặc.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 có thể đồng thời tiến vào sơn mạch tìm linh dược có vẻ rất công bình thỏa thuận như vậy khiến cho yểm nguyệt tông giảm thu hoạch không thể độc chiếm linh dược trong cấm địa nhưng trên thực tế cũng khiến cho yểm nguyệt tông tránh khỏi hoại diệt môn dần dần có cơ hội cường đại hơn đến nay yểm nguyệt tông vẫn đầu trong thất đại phái thực lực có thể nói là thâm bất khả trắc các phái còn lại nếu như không liên thủ căn bản không thể đối kháng lại nhưng hàng lập không lo lắng nguyên nhân là trước mắt một hán tử xấu xí khẩu thị tâm phi không thể sai sót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 Có một tòa bảo tháp to lớn gần 100 trượng ở trung tâm, xung quanh bảo tháp là các tảng đá lớn cùng với rừng rậm xanh biếc, đây chính là tầng thứ 3, cũng chính là trung tâm của cấm địa. Cao nhân của Thất Đại phái sau khi nghe đệ tử bổ môn miêu tả, lập tức biết được cấm địa này chính là nơi ở của chủ nhân cấm địa, bảo tháp này thực sự vô song không gì sánh bằng. Nhưng ở giao nhau giữa hai tầng thứ hai và tầng thứ ba có một cấm chế cường đại vận hành, ngăn cản ý đồ xâm nhập của các đệ tử các phái. Cấm chế này căn bản không phải là thứ mà đệ tử luyện khí kỳ có khả năng khai phá. Nhưng tu sĩ đạt trúc cơ kỳ lại không thể tiến vào cấm địa cho nên bảo tháp này rốt cuộc không có cái gì đến nay vẫn là một điều bí ẩn Hàng Lập đối với cự tháp tầng thứ 3 này một chút hứng thú cũng không có Đối với hắn mà nói có thể tìm đủ linh dược ở tầng thứ 2 sau đó an toàn trở về đã phải cảm ơn thiên địa thần Phật Phù hộ rồi Hàng Lập trước mắt kiên nhẫn ứng phó với tình hán tự xấu xí sau đó mới thoát khỏi sự dây dưa của người này đi vào bên trong thảo mộc biến mất không thấy bóng dáng Khi đang định biến mất, hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn đối phương thì thấy chung ngô kia vẫn đang đứng tại chỗ, không có ý muốn rời đi Xem ra mấy cao thủ này, không giống những tên đệ tử khác muốn đụt nước béo cò, không chắc chắn 8-9 phần 10 thì sẽ không động thủ, Phong chân còn có nhiều người như vậy nữa Hàng Lập một mặt cân nhắc, một mặt rời xa địa phương này tìm kiếm thứ gì đó Dưới một cây đại thụ chọc trời, Hàng Lập phát hiện một hốc cây cũ, điều này khiến cho hắn vui vẻ trong lòng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 Chỉ có 11 kiện thượng phẩm pháp khí. Có một túi trữ vật có 2 kiện hạ phẩm pháp khí cùng hai kiện trung phẩm pháp khí. thượng phẩm pháp khí căn bản không có món nào. Điều này làm hàng lập không khỏi cảm khái. Đệ tử phổ thông cùng với đệ tử tinh duệ của thế gia thật sự là khác biệt. Như một cái túi trữ vật lớn mà ngay cả một kiện đỉnh cấp pháp khí cũng không có. Không trách ngày đó, gã râu quay nó bị mình dùng thổ lao thuật vây khốn mà một biện pháp để thoát thân cũng không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình dùng kim quan chuyên lấy mạng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 Dù sao cậu có thể bỏ ra hơn 10 kiện thượng phẩm pháp khí để ủng hộ sĩ khí bọn họ. Thật ra hàng lập đã nhầm lẫn về việc này, cho dù các phái có xuất ra đệ tử tinh anh đi vào cấm địa, nhưng số đệ tử trên người có được đỉnh cấp pháp khí cũng là rất ít, giống như nữ nhân Lâm Bảo Vật nọ, có một kiện đỉnh cấp pháp khí, bản thân cũng là tinh anh trong hàng đệ tử, cũng chỉ có một vài người mà thôi, hơn nữa phần lớn đều là có gia tộc cường đại, những đệ tử tinh anh bình thường không thể so sánh cùng. Như vậy hàng lập có được 3-4 kiện đỉnh cấp pháp khí đã có thể khiến cho những người gọi là đệ tử tên anh chảy nước miếng vì thèm dù sao tiến vào kết đăng kỳ ngoài trừ phù bảo đỉnh cấp pháp khí là lợi hại nhất mà mọi người ỷ vào lúc tranh đấu mỗi một kiện đỉnh cấp pháp khí đều có thể làm cho thực lực bản thân tăng lên hàng lập khi ở tại Hoàng Phong Cốc bởi vì ít cùng sư đệ tiếp xúc cho nên mới không hiểu rõ mấy sự tình này của tu tiên giới hắn còn nghĩ mỗi tên anh đệ tử đều có đỉnh cấp pháp khí điều này cũng khó trách ai bảo từ khi hắn cùng vị lục sư huynh kia đại chiến tới nay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 thông đạo lối vào thông đạo không xa hàng lập trong chốc lát đã chạy đến địa phương mà tư liệu đã nói tới sau khi ẩn nấp ở sau một vài cái đại thụ nhìn thấy trước mắt dày đặc sương mù thì hàng lập thật sự chấn động sương trắng mù mịt cơ hồ che lấp cả bầu trời không cần nói không thấy lối vào ngay cả khoảng cách một trượng hàng lập cũng không thể nhìn thấy rõ không nghi ngờ trước kia không có nguyệt dương bảo châu thì cơ hồ không ai dám tới gần núi này Cứ nghĩ sư mù dày đặc như vậy phải chịu công kích bất ngờ không biết của các loại yêu thú, Hàng Lập cũng không có lời nào để nói nữa sương mù còn rộng như vậy xem ra đệ tử đang giữ Bảo Châu kia còn chưa bắt đầu thi pháp khu trừ sương mù Hàng Lập nghĩ như vậy liền đứng ở phía sau cây đại thụ bắt đầu yên lặng chờ đợi Nơi Hàng Lập đứng chính là một địa phương có nhiều sương mù, khắp nơi đều là bụi rậm cùng hoang thảo, cho dù có ẩn giấu mười mấy người cũng không có vấn đề gì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 Nhưng cục sáng không có dừng lại, không ngừng rót năng lượng vào trong quang cầu. Vì thế, quang cầu càng lúc càng lớn, ngày càng chói mắt. Cuối cùng giống như một vần thái dương khiến cho người ta không dám nhìn chăm chú. Một lát sau, cục sáng đột nhiên biến mất, chỉ để lại hai quang cầu thật lớn nổi trên không trung. Nhưng quang cầu tồn tại cũng không lâu, trong chớp mắt liền vặn vẹo, biến đổi hình dạng, biểu hiện giống như đột nhiên bị nén lại. Điều này làm cho hàng lập sợ ngay người, miệng há hốc ra quên cả khép lại. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, quang cầu to lớn rút cuộc cũng nổ tung trong không trung, biến thành vô số ánh sáng nhỏ cỡ nắm tay hạ xuống, tiến tới gần những mảng sương mù lớn, trong thật diễm lệ, giống như một trận mưa ánh sáng. Mỗi một quang cầu màu trắng rơi vào bên trong sương mù, lập tức khiến cho sương mù dày đặc lập tức sóng động như dao long liều mạng tấn công trung tâm quang cầu. Nhưng khi vừa tiếp xúc, sương mù ngay lập tức bị quang cầu làm cho tiêu tan, nhưng quang cầu cũng ảm đạm không ít.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 Lần đầu tiên xuất hiện trước mắt bọn người Hàng Lập Thật là lớn nghe. Nhìn thấy như vậy Những người này không khỏi sợ hãi kêu lên Hàng Lập cũng không có ngoại lệ ở trong số đó Phía trước Hàng Lập là một ngọn núi cao đến dọa người Nhìn lại thấy núi cao ngàn trượng Ngọn núi cao ngất trong mây Nhìn không thấy đỉnh núi Trên đỉnh núi đầy những quái thạch cùng gờ đá Cùng vô số cây đại thụ Mấy người ôm không hết Điều khiến người ta kinh hãi chính là Hai bên sườn núi kéo dài liên miên không dứt Địa thấy nguy hiểm kéo dài rất xa chẳng biết đến đâu mới là cuối sườn núi đối diện bọn người hàng lập khá là dễ chịu phương hướng phía xa xem ra là con đường lên núi lúc này từ trong sân trung ẩn ẩn truyền đến vài tiếng yêu thú gầm nhẹ thanh âm giữ tợn thiêu lương làm cho người ta nghe xong không rét mà run hàng lập có chút ngẩn người vù một tiếng một bóng người màu vàng từ trong bụi cỏ dày nhảy ra tiến vào trong đại sơn biến mất không dấu vết hành động này tựa hồ như kích động thần kinh của những người đang ẩn nấp lập tức lại có mấy người đồng thời đi ra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 Viên nội đang huyết tuyến giao thật sự khó mà có, cơ hồ tiêu tốn toàn bộ tiền tài của hắn mới được, nếu mà dễ dàng bại dưới tay người khác, lão đạo sĩ này dù tâm cảnh tu dưỡng cao thế đâu, cũng chỉ sợ đau lòng ngủ không yên mấy năm. Đạo sĩ trộm liếc mắt dò xét vẻ mặt bình tĩnh duy nhất trong đám người này, chính là thiếu phụ dẫn dắt đệ tử Ẩm Nguyệt Tông, Ngô Thường Tiên Tử. Trong 7 vị cao thủ kết đang kỳ, duy nhất chỉ có một phụ nữ, sau khi đệ tử Thất Đại Phái tiến vào cấm địa, liền chưa bao giờ lộ ra một chút lo lắng. Liên tiếp, người này người khác đàm tiếu, đồn đại, tựa hồ đối với đệ tử xuất ra lần này của ỉm Nguyệt Tông tin tưởng 10 phần. Căn bản không cần bà ta phí công phí tâm. Đạo sĩ càng nhìn thấy bộ dáng tươi cười của nữ tử này càng lo lắng hơn nữa. Liên tưởng thêm lần nữa đến vẻ mặt tin tưởng của khung lão quái khi đánh cược. Lão liền cảm thấy nội đang huyết tuyến giao tựa hồ bay khỏi cái túi của mình, thành thật trong bàn tay của người khác. Càng nghĩ sự lo lắng trên mặt lão càng thể hiện ra trầm trọng hơn người ngoài nhìn không biết tưởng là hắn lo lắng cho đệ tử của bổ môn trong cấm địa. một lát sau đạo sĩ rút cuộc nhẫn nhịn không nổi, hắn thừa dịp người khác không chú ý tới lặng lẽ tiến đến đứng ở một chỗ khác trước mặt lý sư tổ vẻ mặt lo lắng hỏi: lý thi chủ nè, hoàng phong cốc các người lần này phái xuất đệ tử nên thân thủ không kém đúng không? chúng ta hai phái đến lúc có thật sự bại dưới tay khung lẩu quái kia, bằng đạo đối với đệ tử thanh hư môn tiến vào cấm địa vẫn còn có chút tin tưởng. Nhĩ là sao? Đạo huynh xem thường Hoàng Phong Cốc chúng ta sao chứ? Lý sư tổ vừa nghe, trên mặt trở nên bực tức. Ha, <cười> đương nhiên không phải gì rồi. Bần đạo chính là đối với đệ tử phái xuất lần này của Ẩm Nguyệt Tông cảm thấy có chút cổ quái vậy nha, thật sự là không có yên lòng. Đạo sĩ cười ha hả cố cười giải thích. Điều này thật sự là như vậy. Lý Mẫu cũng cảm thấy không đúng, vài lần trước Ẩm Nguyệt Tông khi nào lại phái xuất đệ tử đều là tuổi trẻ như vậy, lại là nam nữ đệ tử một đôi chẳng lẽ nghĩ đến chuyện đi cấm địa này là cuộc dạo chơi cho con nít thầy sao lý sư tổ trầm mặt nói xem ra hắn đối với lần đánh cuộc này cũng không yên lòng đạo sĩ nghe lý sư tổ nói như vậy liên tục gật đầu không thôi xem ra đối với lời nói vừa rồi cực kỳ đồng ý tuy nhiên đạo huynh cứ yên tâm lý mẫu Mộ, một khi dám đánh cuộc khẳng định đối với đệ tử của bổn môn có vài phần tin tưởng kỳ thật thực lực không dưới đệ tử của quý môn đâu lý sư tổ sau khi liếc mắt nhìn đạo sĩ chậm rãi nói với thầm ý sâu sắc trong thanh âm trang ngập vài phần hào khí <cười> Thí chủ nói như vậy bần đạo liền an tâm rất nhiều Tại hạ cũng sẽ không quấy rầy nữa đâu Đạo sĩ tìm được đáp án muốn hỏi trong lòng Nhất thời thần sắc mong mỏi. Sau đó cười hì hì cáo từ mà ly khai Lão trở lại địa phương lúc trước bắt đầu ngồi xuống dưỡng thần yên lặng chuẩn bị đợi kết quả vài ngày sau Mà lý sư tổ nhìn chầm chầm đạo sĩ rời khỏi Đột nhiên hừ nhẹ một tiếng Sau đó dùng thanh âm mà chỉ có chính mình mới có thể nghe thấy được nhẹ nhẹ lẩm bẩm phụ Nhân tử, lại mùi trâu nhà ngươi có chủ ý gì? Đừng cho là ta, ta không biết hả? Không, không phải là, là hy vọng chúng ta, ta hai nhà liên thủ có thể thắng, thắng được những người tông, sau đó ở thành hương môn, môn các người lại ngồi trên đầu hoàng phong cốc chúng ta, ta sao? <cười> <cười> Tuy không biết thành hương môn phải đệ tử có gì đặc biệt tiến vào cấm địa, nhưng mà lần này bổn cốc ngày các đệ tử đứng đầu luyện khí kỳ, tất cả đều phái cả đám đi. Nếu không ngươi nghĩ rằng, ta sẽ cùng ngươi đi đánh cuộc hay sao chứ?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 Nhưng khi Hàng Lập nhìn thấy yêu thú này, lập tức nhận ra nó là một loại yêu thú cấp thấp, Thôi Sơn Thú, thường gặp trên núi lửa. Yêu thú này trừ da thịt dày béo, ngoài có điểm khí lực lớn, chỉ biết một cái thạch phu thuật trời sinh, hơn nữa trí lực cưỡng thấp cũng không khó đối phó. Sau khi Thôi Sơn Thú, trong mũi hừ hừ vài tiếng thô thiển, lúc này hoàng quang chật lé, toàn thân trên dưới đều phủ một tầng hộ giáp nham thạch trắng sáng chói lọi Tiếp theo khi thấy hung hãn hướng Hàng Lập mạnh mẽ lao tới Hàng Lập thần sắc không thay đổi, đứng tại một chỗ đợi con yêu thú này đánh đến. Chưa đến khi nó cách hắn còn khoảng 7-8 trượng mới tay phải vung lên. Tiếp theo thân hình chật lóe, người chuyển dịch ra phía sau yêu thú. Sau đó Thôi Sơn Trư mới rít lên một tiếng. Từ trước tới sau cả thân hình chỉnh tề chia làm hai nửa, màu sắc nội tạng đủ loại chảy ra. Nó bất ngờ bị Hàng Lập dùng pháp khí ti tuyến hoàn toàn chẻ đôi. Hàng Lập đem ti tuyến vô hình thu lại, nhìn nhìn Thôi Sơn Trư đã chết nhẹ nhẹ lắc lắc cái đầu. Sau liền lập tức nhảy lên cây đi, ly khai nơi này, bởi vì hắn biết mùi máu tươi trên thi thể yêu thú này, không lâu sau sẽ đưa tới một số lượng yêu thú khác có khu giác linh mẫn, hắn thừa dịp chuồn nhanh là tốt nhất. Hắn lập tiến vào rừng rậm của miệng núi lửa đã vài canh giờ, nhưng ở trong thời gian ngắn như vậy, hắn liệt đụng độ 4 con yêu thú, trong đó 3 con yêu thú cấp thấp hắn tự nhiên không khách khí một cú đánh chết, nhưng con trùng dài yêu thú phi linh khổng tước, lông vũ dài nhiều màu sắc có khả năng thoát ly thân thể tự động truy kích đã thương người cùng phong ngữ. Hàng Lập khá là đau đầu, may mắn tuy là chim nhưng tốc độ không nhanh. Vì thế sau đó hắn tăng tốc thần pháp, sau một hơi đem nó cắt xa vô ảnh vô tung, lúc này mới thoát khỏi sự chiến đấu vô vị lần này. Hiện giờ Hàng Lập một mặt thì nhảy như bay trên cây, mặt khác lại thở dài không ngừng. Hiện tại hắn cuối cùng đã biết yêu thú ở núi lửa này nhiều loại đến mức nào. Lúc này hắn đang ở trong khu vực bên ngoài, bình thường gặp phải phần đông yêu thú đều là cấp thấp.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 Hàng lập cần chính là mấy cái cây con mà người ngoài không để ý này Lý do hắn mạo hiểm tiến vào cấm địa Khẳng định thực sự không phải là đoạt đồ trong tay nhiều cao thủ Thu nhập thiên địa linh dược Nguyên nhân chủ yếu là ngay từ đầu Đem mục tiêu đặt ở trên mấy cây con chưa trưởng thành Chỉ có như vậy hắn mới có thể tận lực tránh được xung đột với các đệ tử phái khác Mới có thể tận lực chạy đến nhiều địa điểm Chọn nhiều thứ mà trong mắt người khác xem là vô dụng Đợi cho sau khi hắn đem mấy cái cây con linh dược này hái đi có thể dùng cái bình nhỏ thần bí ban đêm tiến hành nuôi dưỡng cứ như vậy cùng với việc trực tiếp hái linh dược trưởng thành cũng không có gì khác biệt. Tuy nghe vị mã sư bá nói mấy loại cây con linh dược tại ngoài cấm địa có khả năng sống sót trong thời gian không quá lâu chỉ có thể sống 1-2 năm nhưng thời gian này cũng đủ đem chúng nó trưởng thành vài lần. Dù sao làm trúc cơ đan thật sự không cần loại sinh trưởng lâu năm, chính là khoảng 4-500 năm liền có thể sử dụng. Hiện tại phiền toái duy nhất chính là không biết thời gian 3 ngày còn lại đủ để cho hắn hái đủ số lượng linh dược hay không. Bởi vì cây con linh dược sống ở đông một chỗ, tây một chỗ Hơn nữa, trên đường còn có thể bị yêu thú ngăn chặn Mặt khác còn có thể vắc xin ra xung đột với các đệ tử phái khác Hết thệ Hàng Lập trong lòng đều không biết Đến rồi, rồi. Đây, đây là, đây cái, là sơn cái sơn động đó. đó Sau hai canh giờ, Hàng Lập đứng ở trên một vách đá đen cao nửa người Đánh giá một cái động khẩu cao mấy trượng cách đó không xa lẩm bẩm Xem, Xem ra, thật thật không có gì đặc thù, đạt thù cả. cả Hàng Lập không có lỗ mảng xông vào Mà là tại phụ cận cẩn thận quan sát một lát Tuy rằng thời gian thực sự gấp gáp, Nhưng cũng không thể bởi vì thế mà chút lấy nguy hiểm Bí động này theo như lời trên tư liệu Từ bên ngoài nhìn vào xác định là bình thường Cùng với mấy sơn động hoang dã trên đường Mà Hàng Lập nhìn thấy qua quả thực giống nhau như đúc Thực là nơi này không có chút gì đáng chú ý Cũng không biết là lúc trước người nọ như thế nào tìm được nơi đây Điều này thực sự làm cho Hàng Lập có vài phần khắc phục Sau thời gian một chén trà nhỏ Hàng lập mới xác nhận chắc chắn phụ cận thực sự không có yêu thú vào người máy phục, lúc này mới cẩn thận đi vào trong động. Động khẩu hoàn toàn là do thiên nhiên tạo thành, khắp nơi đều là núi màu xanh nhạt, không có một tia dấu vết công nhân đục đẽo. Hàng lập tiến vào động khẩu, sau khi liếc mắt nhìn vách đá hai bên, liền đưa ra kết luận như vậy. Sau đó thân hình hàng lập chợt lóe, người lặng lẽ biến mất trong động. Nhưng sau khi đi được vài chục bước, thân hình hàng lập lại dừng lại, bởi vì phụ cận hiện tại là một mảnh tối mờ.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 Chính mình lại biến thành một cái đít ngắm rõ ràng Làm sao mà còn đánh lén được nữa Hàng lập nhẹ nhàng cầm Nguyệt Quang Thạch với ánh sáng mờ mờ Sau khi do dự một chút Dùng cánh tay kia vỗ nhẹ vào Tạo thành một cái vòng bảo hộ thổ thuộc tính xung quanh người Lúc này mới bước thấp bước cao tiếp tục đi tới Trong sơn động không thể so với bên ngoài thân pháp nhanh nhẹn nhất định không đạt được cực hạn Vì có tầng phòng hộ trên người nên có điều an tâm Tuy nhiên cứ như vậy Sự nhanh nhẹn của thân thể liền giảm xuống rất nhiều Nhưng dù sao thì cũng không vẹn cả đôi đường Hàng Lập rất rõ ràng cho nên cũng không có gì phàn nàn Sơn động này phi thường hẹp và dài sau khi Hàng Lập đi được nửa khắc Vẫn không thấy dấu hiệu gì là kết thúc Điều này làm cho hắn trong lòng bắt đầu lầm bầm lầu bầu Không khỏi hoài nghi chính mình có phải là tìm sai chỗ hay không Đâm đầu vào trúng sào huyệt của yêu thú đỉnh cấp May mắn thay Sau khi đi thêm hơn 10 trượng Trước mắt hiện ra một cái ngã rẽ lớn Lo lắng này của Hàng Lập rốt cuộc được giải trừ Bởi vì từ cái ngã rẽ kia Ẩn ẩn lộ ra vài giải bạch quan Điều này nói rõ ràng mục tiêu ở trước mắt Hàng lập thấy điều này Trong lòng vui vẻ Vội vàng thu lại nguyệt quan thạch cầm trong tay Người nhẹ nhàng lẳng lẻ lần mò qua Một khi ở trong này đã có ánh sáng Thêm nữa ở chỗ góc xem ra kế hoạch lúc đầu Có thể tiếp tục tiến hành Hàng lập lén lúc Đầu dần dần ló ra từ sau ngã rẽ Một màn trước mắt làm hắn vui vẻ Nhưng sau đó lại âm thầm kêu khổ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 Không cần hỏi, mấy cái này khẳng định chính là tử hậu hoa rồi Xem màu sắc lá tuy là màu xanh Nhưng lại do hỏa hậu còn rất kém Hàng lập sau khi vừa thấy hoa Lập tức vui mừng thầm nghĩ Nhưng khi hắn xoay chuyển ánh mắt Rơi xuống trên mặt thạch bích màu tím Thì sắc mặt trở nên khó coi Nơi đây có một con rết dài vài thước đang nằm Xem trên thân nó có da đen bóng loáng, Xúc tu dài vài thước Hình dáng, dữ tợn, đáng sợ Hàng lập còn chưa động thủ Tâm lý đã vạn phần sợ hãi rồi mặc dù hắn chưa bao giờ giết yêu thú độc trùng nhưng ác danh của bọn chúng đã sớm nghe thấy nhiều lần theo như lời người ta nói loại yêu thú độc trùng cùng cấp bậc với yêu thú phi cầm mạnh thú khó chơi hơn rất nhiều hơn nữa rất hung hãn độc thuật với lực sát thương cực lớn thường xuyên có khả năng làm người trúng độc một mạng ô hô ai tay cho nên không cần nói tốt hơn là hoàn toàn đừng treo chọc vào loại ma thú này còn trái trước mắt to lớn như vậy tối thiểu cũng là yêu thú bậc trung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 mà hắn bởi vì muốn đuổi theo thời gian lại không có khả năng tiêu phí nữa ngày ngồi xuống hồi phục pháp lực cho nên lấy sự tiêu hao đại lượng pháp lực để đổi cơ hội thắng lần này hàng lập như thế nào cũng không tình nguyện sau khi suy nghĩ nát ốc trong trong lát hàng lập trong lòng sáng ngời đã có một chủ ý tốt trước khi hành động hắn trước tiên cẩn thận ló đầu nhìn thoáng qua con rết kia thấy nó vẫn không nhún nhích lúc này mới uyên lòng vì thế hàng lập sau khi mỉm cười liền biến mất trong bóng đêm trên con đường phía sau sau một thời gian không lâu, hàng lập mặt đầy vui mừng đã trở lại. lần này không thấy vòng bảo hộ trên người hắn, hơn nữa không có hành động lén lén, lén lúc lúc nữa, mà là ngang ngang trực tiếp trẻ bước đi vào trong đại sảnh đối phó với con rết. động tĩnh của hàng lập lớn như vậy, con rết yêu thú kia nếu không có phát hiện chỉ sợ không phải là yêu thú mà là suẩn thú rồi. cho nên con cự trùng dài hơn một trượng lập tức cảnh giác hướng về phía hàng lập ngẩng cao đầu lên, hai xúc tu thô dài múa mây không ngừng phát ra âm thanh suy suy quái lạ. Làm cho người ta nhìn thấy rất là sợ hãi Hàng Lập thấy thế cũng không nói gì giương tay lên Vài quả hỏa cầu nhỏ bay ra cực nhanh Khi đập vào phần đầu phát ra âm thanh bạo liệt liên tiếp Ánh lửa qua đi Hàng Lập rõ ràng thấy rằng Đầu yêu thú bị hỏa cầu đánh trúng vẫn đen bóng loáng, Không có dấu vết lưu lại bên ngoài da Điều này làm cho Hàng Lập kinh ngạc không thôi Xem ra người ta nói không sai Loại yêu thú độc trùng này quả nhiên cực kỳ khó chơi Mặc dù con rất to bự không có bị thương nhưng vừa rồi bị Hàng Lập chăm ngồi, hoàn toàn bị chọc giận. Hai tràn cửa sắc bén gần miệng nó chìa ra, một cổ độc vụ màu đỏ từ trong miệng mạnh mẽ bắn tới, khi thấy hung hăng, lông trời lở đất, hướng Hàng Lập vọt đến, ý tử xem ra muốn đem Hàng Lập hóa thành độc thủy. Hàng Lập tự nhiên sẽ không ngây ngốc đứng tại chỗ, mấy cái này mà dính vào một chút thì vừa nhìn đã biết kỳ độc vô cùng. Hắn không có vòng bảo hộ xung quanh, Mũi chân điểm một chút, lập tức bay ra đại sảnh với tốc độ so với độc phụ kia mau hơn vài phần Sau đó liền xoay người hướng con đường lúc trước chạy như điên Tựa hồ e ngại độc phụ của yêu thú này mà phải chạy bán sống bán chết Con rết tự nhiên không chịu để cho Hàng Lập rời đi dễ dàng Vô số chân của nó cử động cực nhanh, thân hình như gió đuổi theo Xem ra tốc độ hoàn toàn không dưới tốc độ Hàng Lập đang chạy như điên kia Hàng Lập quay đầu nhìn thấy như vậy liền chấn động, thân hình vội vàng gia tăng vài phần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 Bụng, bộ phận yếu nhất của con rết bị lưỡi đau cực kỳ sắc bén, bất tri bất giác đột nhiên xẻ ra, làm ngực vỗ bụng của yêu thú mở banh ra. Khó trách con rết này thống khổ như vậy. Mà Hàng Lập đứng ở một bên, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội đánh gục đối thủ. Hắn khoát tay, một đạo kim quang hình tròn cùng một thanh phi đao màu xanh sáng chói liền trời tay xuất ra, trực tiếp cắt về phía hai xúc tu thô dài của con rết. phanh một tiếng, hai kiện thượng phẩm pháp khí khi bổ ra hai cái lỗ nhỏ trên xúc tu. Đã bị bật ra Làm cho Hàng Lập có chút ngạc nhiên Chờ, Chờ, Thật là cứng rắn trắng. Cô hộ chất lượng vật liệu có thể, có thể so sánh, sánh với trung phẩm, phẩm pháp khí luôn đó. Đó. Hàng Lập thầm hô may mắn Nếu không phải thi triển một chút thủ đoạn Thì khi thu thập con rết này Thật đúng là phải phí nhiều sức lực Hàng Lập thấy phi đao kim bác tạo ra hiệu quả không lớn liền thuận tay thu trở về Độc trùng này tuy bị vết thương trí mệnh Nhưng sinh mệnh lực vẫn rất mạnh mẽ Vẫn ở nơi đây quay cuồng không ngừng Xem ra trong một nửa khắc Thì sẽ không gục xuống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 Nằm im trên mặt đất, hoàn toàn đã chết, dư thần chảy ra một vũng lớn độc huyết, làm cho khu vực này của sơn động tràn ngập một mùi cổ quái làm cho người ta nôn mửa. Hàng Lập sau khi ngửi thấy, cảm thấy có chút choáng váng đầu óc. Hàng Lập cả kinh, biết đây là kết quả của việc độc tính của độc huyết lan ra trong không khí, cho nên nhanh chóng phục dụng một ít thanh linh tán, lúc này cảm giác khó chịu mới tiêu trừ. Hắn đi đến chỗ cái thi thể con rết 78 trưởng liền ngừng lại. Tiếp theo xuất ra phi đao, đâm loạn 7-8 cái, thấy con rết thực sự không nhúc nhích tí nào, lúc này mới yên lòng tiếp tục mà đi tới Nhưng mới đi được vài bước, thân hình Hàng Lập dừng lại, cúi người rút từ trên mặt đất ra một cái mũi nhọn ngắn màu đen Hắn dùng hai ngón tay cầm mũi nhọn nhẹ nhàng lau sạch bụng đen, mũi nhọn lập tức tỏa ra kim quang lập lè, đích thị là kim nhận Thì ra Hàng Lập có khả năng dễ dàng chọc thủng bụng con rết yêu thú kia, chính là nhờ ở trong đoạn thời gian hắn biến mất kia Đem mấy cái kim nhận trên đoạn đường ra vào sơn động Cắm xuống một nửa, lộ ra phần sắt bén lâm trên Bởi vì sợ hãi hào quang của kim nhận rất sáng Sẽ bị yêu thú sớm phát hiện Hàng lập còn dùng bụng đen để mũi nhọn biến thành màu đen Hòa cùng một thể với sơn động tối đen Cứ như vậy rút cuộc làm cho yêu thú khó có thể phát hiện ra Bởi vậy khi con rết bám sát mặt đất Đuổi theo hàng lập đi vào đoạn sơn động này Thì bị kim nhận cắm ngược mổ banh bụng Mà thần chẳng biết quỷ chẳng hay Kết cục tán thân tại nơi đây.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 Rút cuộc đem kim nhận lau sạch sẽ thu hồi Sau đó liền muốn nhấc chân rời khỏi nơi này Nhưng trong lúc vô ý nhìn thoáng qua thi thể còn rết hắn do dự một lát rồi tiếp tục đi tới Vừa đến trước thi thể còn rết Hàng lập không khách khí dùng kim nhận trong tay Lướt lên thi thể từ đầu đến lưng Còn có đuôi một chút Kết quả phát hiện ra vỏ ngoài ở lưng là cứng rắn nhất Kim nhận chỉ có thể tiến vào nửa tất Chỉ có tiếp tục dùng sức mới có khả năng từ từ cắt vào Hàng lập thấy vậy không hề chần chờ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 cao thủ các phái đối đầu va chạm với nhau thật không thể tránh khỏi được. Trong một sân cốc u tĩnh, cách hàng lập ở phía đông nam có ba người vì hai cây tử hào hoa giống như hàng lập vừa mới hái đang giằng co không thôi. Chính là hai đóa tử hào hoa màu sắc không phải là màu xanh nhạt mà là màu tím cực kỳ diễm lệ, thực sự tỏa ra một mùi hương lạ nồng đậm. Phía trước hai đóa kỳ hoa màu tím này còn có một đầu quái lộc với độc giác màu đỏ lửa dài, thân thể chia đôi nằm trong vũng máu đã chết lâu rồi. Mà cách không xa thi thể quái thú Có ba người quần áo khác nhau Đang đứng ở vị trí tạo thành hình tam giác Nhưng ai cũng không có ra tay Tựa hồ đều rất kiên kỵ đối với hai người khác Hai người bọn ngươi rút cuộc lấy gì Con chích giác lọc này Chính là ta một tay giết chết Linh dưỡng nên thuộc về ta mới đúng chứ Rút cuộc một người với thần hình tức giận mở miệng nói Nói chuyện chính là một thanh niên áo lam 20 tuổi Bộ mặt anh Tuấn dáng người thon dài Hắn một tay cầm phi xoa màu xanh Tay khác nâng một loại hạt châu tử màu vàng Trên mặt hai vật linh quan chói mắt Vừa thấy đã biết là pháp khí đỉnh cấp Khó trách người này có khả năng một mình đánh chết yêu thú cấp cao Nhìn như là bất phàm kia Đạo huynh à không nghĩ tới năm nay lại gặp mặt ha Ta và ngươi thật đúng là có nhiều duyên phận à nghe Nói chuyện lần này Chính là một vị phàm nhân lão giả áo xanh Tay cầm quải trượng sắc mặt nhìn như là hòa ái nhân từ Nhưng đối với sự chất vấn kia của thanh niên không chú ý Ngược lại cùng một vị trung niên đạo sĩ khác nói chuyện Đúng đó Ta cũng không nghĩ tới năm nay cũng có thể cùng Lý Thí Chủ một lần nữa gặp nhau Đạo sĩ lưng mang một thanh trường kiếm mộc mạc vẻ mặt tự nhiên nói, đồng dạng cũng không đưa mắt nhìn gã thanh niên kia Thanh niên Thiên Khuyết Bảo giận dữ Hắn tự nhiên có chút tư chất bất phàm và thể hiện hách Người là anh Tuấn tiêu sái số một, Cho tới bây giờ đều là tiêu điểm làm mọi người ngắm nhìn Nhưng hiện tại lại bị hai tên này làm nhục Có thể nào mà không làm cho hắn sinh ra oán giận Nhưng còn không chờ hắn mở miệng nói tiếp cái gì Lão giả cùng đạo sĩ nói mấy câu, lập tức làm hắn sắc mặt đại biến, trở nên kinh hoảng, thất thố. Chuyện xưa không cần đề cập, hôm nay trong này có hai gốc linh dược nè. Ngươi và ta hai người giữa lúc phân chia bình đẳng, một người một cây luôn, được không? Lão giả không nói lời vô nghĩa, hướng đạo sĩ thành hư cốc đối diện đưa ra lời mời liên thủ phân chia linh dược. Trung niên đạo sĩ nghe vậy, trên mặt không có vẻ kinh ngạc. Sau khi hơi trầm ngâm, liền gật đầu đáp ứng nói. Cũng tốt. Chúng ta thực lực không sai biệt lắm, đánh nhau chết sống cũng là kết quả lưỡng bại câu thương. Như vậy đi, ta không có ý kiến. Thanh niên đem đối thoại của hai người đối diện nghe xong rõ ràng, trong lòng vừa sợ vừa giận. Đối phương hai người liên thủ, tuy hắn tự phụ pháp khí uy lực vô cùng lớn, nhưng cũng biết tuyệt không phải là đối thủ. Nhưng muốn bỏ linh dược sắp tới tay này, hắn nói cái gì cũng không cam lòng. Vì thế, sau khi trong đầu xoay chuyển, thân hình thanh niên bỗng nhiên bắn nhanh về phía trước, tiến thẳng đến hai gốc cây linh dược Hắn muốn một cú, nắm lấy linh dược, liền lập tức trốn chạy Muốn chết hả? Thanh niên vừa mới di chuyển Lão già áo xanh kia sắc mặt trầm xuống Dương quải trượng cầm trong tay phóng ra Biến thành một đạo thanh quang thẳng đến thanh niên bay vút đi Quải trượng này hóa thành thanh quang quá nhanh Chỉ lóe lên Tuy xuất phát sau mà đến trước mặt của thanh niên Ngăn đường đi của hắn Thanh niên kinh hãi Đây là pháp khí gì? Như thế nào lại nhanh như vậy? Bất quá sự việc đến đây Hắn cũng không kịp suy nghĩ nhấc tay phi xoa màu xanh bay ra nghe đón thân hình không chút ngừng lại tiếp tục chạy về phía trước xem ra không lấy được linh dược hắn sẽ không bỏ qua tiểu hữu đã muộn rồi tốt nhất là nên nhanh chóng rời đi không nên bước bách bọn đạo hôm nay đại khai sát giới thanh niên còn chưa bước hai bước phía sau liền truyền đến thanh âm không nóng không lạnh giống như bám sát phía sau thân hắn dọa cho thanh niên hồn bay lên mây thanh niên sắc mặt trắng bệch lên đầu quả nhiên đạo sĩ kia cách hắn chỉ còn ngoài một trượng đang cười cười nhìn hắn thanh niên sắc mặt tái nhợt không hề nói một từ lập tức chuyển hướng chạy như điên ra ngoài cốc ngay cả đầu cũng không dám ngoái lại nhìn một chút hắn trong lòng biết thực lực mình cùng hai người này chênh lệch nhau quá lớn chủ ý hái linh dược chính là muốn tìm chết mà thôi đối phương có khả năng phóng thích hắn một mạng là sự việc đã khó có thể tin ha ha ha linh hậu bộ đạo của đảo quynh so với trước kia càng lợi hại nha thật sự là xuất thần nhập quá à nha Lão giả thấy đạo sĩ buông tha thanh niên một mạng Cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không ra tay ngăn trở Ngược lại còn khen ngợi đối phương Không có gì, chút tài mọn mà thôi Đạo sĩ thẳng nhiên liếc mắt nhìn bóng dáng thanh niên biến mất Chậm sải ung dung nói Lý thí chủ có phải là thấy bận đạo phóng thích người này có chút kỳ quái chăng Trung niên đạo sĩ sau một lát trầm mặt đột nhiên mở miệng hỏi <cười> Chính là có điểm như vậy đó Pháp khí của tiểu tử kia cũng được ta thấy cũng có chút động tâm à Lão giả cũng không che giấu tâm tư của mình, trực tiếp nói: "Thế chủ thừa diệp bỏ đi chủ ý kia là tốt nhất, người này không thể giết được." Đạo sĩ nhíu mày một chút, nhẹ nhàng cảnh cáo nói: "Lão giả áo xanh nghe vậy, trên mặt hiện lên thần sắc kinh ngạc, nhưng vẫn chưa mở miệng hỏi cái gì, hắn biết một khi lời đã nói đến đây, bằng vào thói quen của đối phương, sau đó khẳng định sẽ giải thích rõ ràng cho mình. Quả nhiên, đạo sĩ mộc mạc tiếp tục nói: "Người này cùng Mã dân Long của Thiên Khuyết Bảo có quan hệ lớn đó, không triêu vào là tốt nhất." lão giả vừa nghe trở nên động dung, không khỏi kinh ngạc nói: chính là tên mã dân long của thiên khuyết bảo trong năm tới của hy vọng bước vào kết đăng kỳ sao? đạo sĩ cười khổ một tiếng thở dài nói: hey, không phải người này thì còn có thể là ai nữa? đã từng gặp qua mặt người này, thanh niên kia cầm trong tay chính là lạc trần châu, chính là pháp khí thành danh của người kia, điều này tuyệt không sai, cho nên thanh niên này cùng với mã dân long ác có quan hệ lớn, không động vào là tốt hơn. Tốt quá, thật may đạo hữu đã nhắc nhở, nếu không ta thực sự phạm phải một sai lầm lớn rồi <cười> Hay là sớm đem linh dược hái đi, không lại có khách không mời mà đến Lão giả rút cuộc từ trong kinh ngạc khôi phục lại trạng thái bình thường, lập tức đề nghị nói Đạo sĩ tự nhiên vui vẻ đồng ý, sau đó hai người một trái một phải đều hái một gốc tử hậu hoa, lập tức chia đường mà đi Sự tình tại mấy chỗ khác diễn ra đồng thời cũng như vậy, chỉ có điều xung đột của bọn họ không có yên bình như vậy mà là cực kỳ kịch liệt, đất đá lửa khói tưng bừng. Bên cạnh một thạch ốc ở trên đỉnh núi, bốn người chia làm hai phe, điều khiển các loại pháp khí đang tranh đấu, trong đó một nam một nữ mặc sắc phục màu vàng là đệ tử của Hoàng Phong Cốc. Nam chừng 40 tuổi, vẻ mặt có khí chất thư sinh, trong tay có một cái bút lớn bằng gỗ ngân quang lập loè cùng một quyển kim thư kim quang rực rỡ, trong khi thi triển ngân phù kim quang khắp cả trời đất. Đem hai người đối diện đánh cho đến mức mồ hôi thấm đẫm lưng, sắc mặt chuyển xanh.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 Đây lại biến thành hai màn trắng sáng rực rỡ, cỡ như hai bánh xe, cực lực ngăn cản vô số điểm ngân phụ như sao đầy trời. Dừng tay, không đánh nữa, hai người bọn ta nhận thua, họ Trần kia, tính là ngươi giỏi đi, linh thảo trong thạch cốc này thuộc về ngươi đó. Thanh Niên Hóa đau Ổ thực sự chống đỡ không nổi, đút cục mở miệng nhận thua trước tiên. Hán tử xấu xí chung ngồi ở bên nghe xong, ngoài trừ một chút không cam lòng, không có mở miệng ngăn cản, xem như thuận theo lời nói của nam thanh niên, đem phi xà cùng bảy ông thu về bên người. <cười> Các ngươi nói nhận thua liền nhận thua sao? Nào có việc tiện nghe như vậy chứ Nữ tử hoàng phong tóc thực lực yếu nhất Vén tóc trình tráng không cam lòng nói Vừa rồi nàng trực tiếp bị bỏ mặt Không khỏi có một bụng buồn bực Ngữ khí trở nên rất bất thiện Ngươi muốn thế nào? Chẳng lẽ còn muốn chém tận giết tuyệt hả? Sợ là các ngươi không có bản lĩnh này đâu Nam tử hóa đau ổ vừa nghe Tức giận thét to Thanh âm giống như nữ tử sợ hãi Làm ba người còn lại không khỏi nổi da gà Đương nhiên là không rồi Thất mũi của ta chỉ là nói lời của chút tức giận mà thôi Hai vị cứ đi là xong Trần mổ quyết sẽ không làm khó đâu Trung niên nam tử hoàng phong cóc kia nhíu mày Lập tức dùng ánh mắt chấm dứt ngôn ngữ bất thiện của nữ tử Sau đó thân sắc bình thản Nói với bọn người trung ngô <cười> Trần huynh thật không hổ là đại công tử của trần thị gia tộc Khí độ không giống với tiểu nhà đầu này Chúng ta cáo từ Thanh niên hóa đau ổ bỗng nhiên trở lại bình tĩnh Thanh âm cũng khôi phục thành bình thường Âm thanh lập tức lại có vẻ giống như mỹ công tử trước sau làm người khác kinh ngạc. Nói xong lời này, thanh niên cùng trung ngô hai người thêm lần nữa quyến luyến không buông tha, liếc mắt thập ốc kia sau đó đau lòng ly khai khỏi nơi đây, bỗng dáng biến mất sau núi đá. Đại ca, vì cái gì mà không giết hai người kia, chỉ cần gắng sức thêm chút nữa, lập tức có thể tiêu diệt bọn họ mà. Nữ tử xinh đẹp sau khi thấy tận mắt hai người đi khỏi, rốt cuộc nhịn không được quay đầu hướng trung niên nam tử hỏi. Thức Mùi à, ta phát hiện từ sau khi xảy ra cái chuyện đó, Mùi liền trở nên quá khích tận nha Muốn động thủ lấy mạng người, Mùi có biết hai người kia là ai không hả Gia tộc của bọn họ xuất thân cũng là đại gia tộc khá danh tiếng Tuy còn lâu mới đuổi kịp siêu cấp gia tộc họ trận của chúng ta Nhưng cũng không thể coi thường, tốt hơn là không nên dễ dàng kết thù Huôn hồ, nếu muốn thật sự giết nhóm người bọn họ, còn hơn phân nữa là sẽ không thành công Phải biết rằng dựa vào quy lực của Kim Thư và Ngân bút Nhìn như gây ra cho hai người bọn họ nguy hiểm trùng trùng, nhưng trên thực tế, đó là dưới tình huống hai người bọn hắn không có ý niệm trốn thoát mới có thể làm như thế. Nếu là thực sự hạ sát thủ, bọn họ lại không phải là kẻ khờ dại, đương nhiên sẽ nhanh chân bỏ chạy. Kể từ lúc đó uy lực kim thương ngân bút của ta, dù lớn thêm nữa, như thế nào cũng không có khả năng lấy mạng bọn họ, chính là tự trước cụ gia mà thôi. Người trung niên hoàng phong cách trước tiên dùng khẩu khí sủng ái, thoáng chút trách cứ nữ tử tuổi trẻ, tiếp theo cẩn thận giảng dạy một phen nguyên nhân không chịu hạ sát thủ, làm nàng kia giật mình hiểu ra. Đúng rồi, thất muội à. Sau khi tiểu tử Lục gia kia mua hại muội, rút cuộc không lộ mặt tại địa phương khác nữa, xem ra thật sự là bị người cứu muội giết chết rồi. Nhưng nếu quả thật là như thế, xem ra tiểu tử này thật là may mắn, nếu không nhất định phải bắt hắn sống không bằng chết, để hắn biết sự đáng sợ dám đối đầu với người nhà Trần chúng ta. Nhưng thật ra thân phận người cứu muội kia thật sự là rất khó tìm à. Ta đã tốn rất nhiều khí lực tra tiệm địa tử bốn cốc, không có mặt trong mấy ngày đó, kết quả không phát hiện ra người đi ra ngoài mà có khả năng tạo thành uy hiếp đối với Lục gia tiểu tử kia. Phải biết rằng, á, mặc dù pháp lực tên hỗn đảng kia không đáng nhắc tới, nhưng thanh giao kỳ của hắn thật sự là một kiện pháp khí đỉnh cấp à. Có khả năng cứu mụi từ trong tay hắn, rõ ràng thực lực người này không kém mới đúng. Chẳng lẽ người bên ngoài bỗng mông đi qua được sao? Đại ca của nữ tử bỗng nhiên thay đổi ngữ khí thương tiếc. Đối với thất mụi của hắn mà nói, thì ra thất mụi này chính là vị trần sư muội đã trở nên lãnh nhược băng xương. Chính là ở trước mặt trung niên nhân, đại ca của nàng hiển nhiên khôi phục lại vài phần bản tính bởi vậy sau khi nghe được xong những lời ấy lập tức trên mặt đỏ bừng làm nũng nói phi đề cập tên gia hỏa kia làm gì chứ cứu thì cứu đi còn đem người ta một mình dứt tại nơi hoang du chính mình lại lấy chút cơ đàn của người ta rồi lưỡi đi ta xem tám chín phần cũng là không phải là người tốt trong miệng trần sư muội có hận ý bất bình rất lớn kỳ thực làm cho nàng nổi giận như thế thực không phải là việc này mà là tưởng tượng đến người này khiến cho nàng hồi tưởng đến cái đêm bị nạn lúc cả người trần trụi nóng bỏng thần trí không rõ Mà cái tên đó đã từng đem hai tay thu thiển tuỷ vuốt ve toàn thân trên dưới cùng hơi thở nồng đậm mùi vị nam tử trên người đối phương đến nay còn làm cho nàng in sâu trong lòng Chính là thẹn quá hóa giận Trần Sư muội tận lực không muốn nhớ đến việc này mà đem bọn họ trùng sâu trong nội tâm Hôm nay nghe đại ca mình nhắc tới như vậy không thể kiềm chế trong lòng làm nàng lâm vào trầm tư trên mặt một trận trắng hồng liên tục thay đổi Đợi khi Trần Sư muội hoảng hoảng hốt hốt phục hồi lại tinh thần lại phát hiện đại ca của mình đang dùng ánh mắt cười mà không cười, thâm ý sâu sắc nhìn chính mình. tựa hồ toàn bộ bí mật của nàng đều bị đối phương nhìn thấu hết, điều này làm cho mặt nàng đỏ ửng, càng trở nên kiều diễm. Trần Tiểu Mũi cảm thấy ngượng ngùng, rõ ràng dậm chân nói: "Mũi đi hái thuốc." rồi thẳng một đường đi vào tạ tóc, ý đồ che giấu sự ngượng ngùng khác thường ở sâu trong nội tâm. người trung niên nhìn nhìn bóng dáng Tiểu Mũi yêu thương nhất, không khỏi mỉm cười trong lòng đã có xếp đặt kế sách. sau đó hắn liền đi theo. trong một chỗ nào đó của rừng rậm. Một cô gái áo lụt cắn chặt đôi môi chỉ huy một tiểu điêu màu trắng đang gian nan cùng một quái xa hai đầu tranh đấu. Xem tình hình trong nhất thời khó phân cao thấp mà phía sau quái xa có một cây đại thụ toàn thân màu đỏ như lửa. Trên các cành cây của nó có vài trái màu đỏ to bằng nắm đấm Trong một sân động hẹp dài dưới đất, một hàng nam nữ áo trắng lặng lẽ không gây tiếng động đi tới. Xem nhân số ước chừng có 15-16 người hai bên trái phải là đệ tử yểm Nguyệt Tông sống sót tại cấm địa cũng đều có mặt tại nơi đây. Mà đi ở đằng trước chính là một cô gái trẻ từng xa xa thấy qua Hàng Lập Mặc dù cô gái áo trắng vẻ mặt tựa như thanh thuần Lúc này vẻ mặt lại nghiêm nghị Toàn thân trên dưới bao phủ một tầng sáng bạc rực rỡ kỳ dị Làm cho người nhìn thấy càng thêm thần bí quỷ dị Làm cho người ta kinh ngạc chính là Tất cả nam nữ áo trắng đi theo phía sau cô gái đều có bộ dáng nơm nớp sợ hãi Ngay cả một âm thanh to nhỏ riêng tư đều không có Ánh mắt lại tràn ngập vẻ kính sợ nhìn về phía bóng dáng cô gái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 Sau khi cô gái rất hứng thú nhìn xem đầm nước trong chốc lát, không quay đầu lại Thanh Thúy hỏi, thanh âm nghe mềm mại vô cùng. "Đúng vậy đó sư tổ, yêu thú định cấp Bích thủy ngạc ở trong đầm nước, lần hái thảo dược ở cấm địa trước đó, một vị đệ tử bổ môn đã tán thân trong bụng súc sinh này. Tuy nhiên, người còn lại đã thoát được." Trong các nữ đệ tử của Yểm Nguyệt Tông, phía sau có một nữ đệ tử lớn tuổi hơn một chút đi ra, cực kỳ cung kính hướng cô gái khớp người đáp lời. Dựa Theo lệ thường của tu tiên giới, lấy cảnh giới nông sâu để phân chia bối phận, cô gái này phải là tu sĩ kết đan kỳ của Yểm Nguyệt tông mới có thể được xưng hô tương xứng như vậy. Mà cấm địa này thì chỉ có thể là tu sĩ luyện khí kỳ mới có thể vào được hay sao? Điều này là như thế nào? Mà xem vẻ mặt của các đệ tử Yểm Nguyệt tông khác, đối với điều này không giật mình, xem ra sớm đã biết huyền bí ở trong đó. Ừm, biết rồi, lui xuống đi. Lúc này cô gái ngên ngên ngang ngang phân phó, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ lịch duyệt không tương xứng với tuổi. Tiếp theo lại hướng những người phía sau nói Chuẩn bị một chút, trong khi ta đem bích thủy ngạc dẫn dụ ra khỏi mặt nước Các ngươi dùng bí pháp hợp kết mới luyện thành, âm dương khiên dẫn thuật Tương đội đồng loạt ra tay, lực sát thương bằng với địa tử trúc cơ kỳ toàn lực tấn công một kích Trừ khử nó tuyệt đối không thành vấn đề Sau đó chúng ta đi xuống xạo huyệt của yêu thú đỉnh cấp Tiếp tục quét sạch những linh dược mà trước kia không người nào dám hái Thanh âm cô gái không lớn, nhưng trong lời nói có 10 phần tin tưởng các nam đệ tử nghe xong không ai lộ ra vẻ hoài nghi tất cả đều đồng ý thấy cô gái tinh linh này vừa chuyển thân miệng hoa hé nở một viên hoàng màu phấn hồng to bằng ngón cái từ trong miệng chậm rãi phun ra tiếp theo đón gió mà trươn lên đảo mắt kích cỡ để biến thành như một cái đầu phát ra âm thanh trầm trầm ông ông ánh sáng rực rỡ chói mắt cực kỳ thông linh theo phương thức xuất hiện của viên hoàng này phóng ra hào quang ẩn chứa linh lực khổng lồ cũng có thể khẳng định tuyệt đối đây là pháp bảo hàng thật giá thật chẳng lẽ cô gái này thực sự là tu sĩ kết đăng kỳ không bao lâu sau, trong một cái quật sâu, nằm sâu vài chục trượng dưới mặt đất, trước tiên truyền đến một tiếng nổ, sau đó mấy tiếng gầm trống phát ra như tiếng trâu nước trầm thấp, trong tiếng gầm tràn ngập nộ ý, nhưng lập tức lại vang lên liên tiếp một loạt tiếng sấm nổ oanh đùng đùng, làm cái thanh âm đang gầm nhẹ bỗng trở nên yếu ớt. Tiếp theo các loại thanh âm tiếng nổ bạo liệt không ngừng truyền đến, rốt cuộc bao phủ hoàn toàn tiếng gầm trống, làm nó không bao giờ vang lên nữa. Sau mấy canh giờ, cô gái dẫn theo nam nữ đệ tử yểm nguyệt tông Từ cái động khẩu bí ẩn nào đó đi ra, nam nữ địa tử phía sau mỗi người đều mang vẻ mặt hưng phấn đầy niềm vui. Điều này cũng khó trách, có cơ hội giết chết một yêu thú đỉnh cấp cũng không phải là một lính mới luyện khí kỳ như bọn họ dễ dàng làm được. Hôm nay không có phí nhiều khí lực liền đánh chết một con bích thủy ngạc cực kỳ hung dữ đáng sợ kia có thể nào không làm cho bọn họ kích động. Đương nhiên, nếu không phải cô gái kia dùng pháp bảo viên hoàng ngăn cản hơn phân nửa lực công kích của yêu thú, bọn họ cũng không có khả năng không tổn thương một người mà chấm dứt chiến đấu một cách hoàn mỹ như vậy. Cho nên càng lộ ra vẻ kính sợ nhìn về phía bóng dáng của cô gái kia. Mà cô gái đối với ánh mắt nam nữ đệ tử phía sau không thèm để ý, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt đi ở đằng trước, tựa hồ giết chết một yêu thú đỉnh cấp cũng không phải việc gì to tác Một lát sau, nhóm đệ tử Ẩm Nguyệt Tông liền biến mất trong đường rậm phụ cận, không thấy bóng dáng nữa cũng như vậy tại các địa phương khác đệ tử các phái đánh chết yêu thú đoạn linh dược không ngừng diễn ra ngẫu nhiên cũng xuất hiện xung đột vì tranh đoạt linh dược bình thường tự biết không định lại đối phương liền rút lui người chiếm thượng phong cũng sẽ không quá bức bách mà là vội vàng hái linh dược rồi biến đi sau đó lại đi đến địa điểm tiếp theo đối với loại tình huống này đại bộ phận mọi người trong lòng đều biết rõ chủ yếu là bởi vì thời gian còn lại của mọi người đều không quá nhiều cuốn vào trường tranh đấu đổ máu còn không bằng xem xét địa phương khác xem có thu hoạch gì khác không Thời cơ chân chính nhất mà để mọi người liều chết giết đối phương rồi cướp đoạt linh dược Đó là cái ngày cuối cùng Mà người thành công quay trở về ngày đó khẳng định là huyết sắc Tuyệt đối không giống như hai ngày trước đó dễ dàng phóng thích đối phương Hàng lập đối với sự tình này cũng có phần hiểu biết Cho nên lợi dụng thời cơ đệ tử các phái trong hai ngày còn lại khắc chế nhau Liều mạng chạy từ chỗ này đến chỗ khác Nửa đường ngoài việc gặp một yêu thú trung cấp liền lập tức thi triển thần pháp vòng qua mà đi Không bị chúng nó giữ lại một khắc nào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 vì thế thân hình lập tức trở nên quỷ dị sau vài cái chớp lóe vô thành vô tức tiếp cận thạch điện trên khoảng đất trống trước thạch điện thật không có diễn ra một màn nam tử dũng mãnh đại chiến yêu thú như trong suy nghĩ mà là một hán tử áo đen chân đất đang thao túng một thanh cự kiếm màu bạc đem một nữ tử áo lục dáng người mảnh khảnh áp bức đến mức nghẹt thở thủ đoạn phòng hộ duy nhất của nữ tử này chính là một cái khăn lụa lắp lóe hoàng quang chỉ là mặt trên ảm đạm vô sắc hoàn toàn bị thanh cự kiếm màu bạc kia áp đảo chỉ có thể khó khăn chống đỡ mà trên mặt đất Ở một bên vẫn còn một con cự lan màu đỏ bị chia làm hai đoạn, cùng một con chim điêu nhỏ màu trắng thân thể phân làm đôi, dưới thân máu tươi chảy đầy đất, mùi máu tươi tràn ngập xộc lên mũi, xem ra cũng mới chết không bao lâu. Nhìn thấy hết thảy việc này, Hàng Lập tự nhiên không khỏi há hốc mồm, không phải bởi vì hai người đánh nhau ở đây mà kỳ quái, mà là cô gái áo lục này chính là cô gái từng xấu hổ khi bán cho hắn kim trúc bút. Bởi vì khi đệ tử các phái tụ tập ở bên ngoài cấm địa, Hàng Lập phát hiện công pháp cô gái này cực kỳ nóng cạn, mới chỉ ở tầng thứ 10 mà thôi cho nên trong mắt hắn, sau khi cô gái này tiến vào cấm địa, không phải là sớm hương tiêu ngọc tốn, thì là nên lặng lẽ ẩn nấp ở chỗ nào đó rồi. nhưng bây giờ ở tại nơi này lại thấy nàng dùng một món pháp khí đỉnh cấp liều chết tranh đấu với một gã cự ký môn, vừa thấy là biết không dễ chọc, điều này có thể nào không làm cho hàng lập cảm thấy giật mình. tiểu nha đầu, hiện tại thu tay trời đi vẫn còn kịp đó. người nên biết ta thủ hạ lưu tình, nhưng ta nói ta sẽ không muốn giết nữ nhân là thật sự sẽ không giết nữ nhân. nếu còn dây dưa thì ngươi cùng con bạch điêu của ngươi sẽ cùng có một kết cục bạn nghe. Hán tử chân trần có chút không kiên nhẫn Lời nói ra lạnh lẽo phát rung Trên mặt tràn ngập sát khí Phải biết rằng hắn bị cô gái Linh Thú Sơn không biết từ đâu nhảy ra Kéo dài dây dưa hơn nửa canh giờ Một tia kiên nhẫn cuối cùng đã sớm bị tiêu hao hầu như không còn Nếu đối phương còn tiếp tục không phân tốt xấu hắn thật sự phải ra tay thâm độc Cô gái trên mặt tái nhợt Nhưng sau khi cắn răng vẫn cực kỳ quật cường. Nếu không chịu đem vài hạt liệt như hoa bên trong cho ta Ta chết cũng không tránh ra